Chương 951, thế cục này, cho cô một cái nè. Tiêu trần nhân tính đưa bánh bao trong tay cho vi phổ ngồi bên cạnh. Vi phổ ngẩn ngơ nhìn vào hư không vô tận. Sau khi phục hồi tinh thần, cô mỉm cười với tiêu trần nhân tính, bất lực và chua xót. Đừng cười, bây giờ cô cười còn xấu hơn khóc nữa. Tiêu trần nhân tính liếc mắt, nhét bánh bao vào miệng. Vi phổ cầm bánh bao nóng hổi, thì thào hỏi, hắn mạnh cỡ nào? Vì sao có thể phá hủy một tinh cầu dễ dàng như vậy? Sự sụp đổ hoàn toàn của quê hương đã mang đến cho vi phổ chấn động rất lớn, nhưng nó cũng mở ra cho cô một cánh cửa khác. Hóa ra tính mạng mong manh đến vậy. Hóa ra có những tồn tại khủng bố như vậy trong vũ trụ này. Hóa ra sức người thật sự có thể đạt được trình độ này. Tiêu Trần Nhân tính suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn nói hắn mạnh bao nhiêu thì rất khó hình dung, kiến thức của cô có hạn. Tiêu trần nhân tính gãi gãi đầu tiếp tục nói, nói như vậy đi, hắn đi đâu cũng có thể nói một câu, nơi này ta định đoạt, hiểu chưa? Vi phổ lại sửng người, tất nhiên cô hiểu. Vậy thì hắn có phải là người lợi hại nhất vũ trụ không? Vi phổ hỏi câu hỏi này như một đứa trẻ, nhìn tiêu trần với vẻ mong đợi. Tiêu trần nhân tính nhún nhún vai. Ngoài trừ thần tính hay là màu kia, có lẽ không ai có thể tạo thành uy hiếp với tên này. Chắc vậy. Tiêu trần nhân tính gật đầu. Vi phổ nhìn hư không đen tối hỏi, vậy thì mục tiêu theo đuổi của hắn là gì? Tiêu trần nhân tính hơi sửng sốt, không biết tại sao nữ nhân này lại hỏi một câu như vậy. Vi phổ cười xấu hổ, cắn một cái vào bánh bao rồi nói, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến thôi. Nếu hắn đã mạnh mẽ đến thế, cũng đã đứng trên đỉnh cao nhất, vậy thì hắn còn theo đuổi điều gì nữa? Tiêu trần nhân tính nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Có lẽ câu hỏi này chỉ có thể hỏi chính tiêu trần ma tính thì mới có đáp án thôi. Đúng lúc này, bóng dáng tiêu trần ma tính đột nhiên xuất hiện trước cung điện. Vi phổ đứng dậy, hơi sợ hãi nhìn tiêu trần ma tính. Tiêu trần nhân tính vỗ mong tiêu trần ma tính cái bét, hớn hở nói, anh đẹp dai, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Tay cậu thiếu nợ à? Tiêu trần ma tính đảo mắt, ông lấy tiêu trần nhân tính vào trong lòng mình. Bây giờ cậu đang đuổi theo cái gì? Tiêu Trần Nhân tính nhai bánh bao, cà lơ phất phơ hỏi. Tiêu Trần mà tính không chút do dự nói, tôi cũng đang tìm kiếm đây. Biết đáp án chưa? Tiêu Trần Nhân tính cười hớn hở nhìn vi phổ. Vi phổ khẽ gật đầu. Cho cô một cơ duyên nhé. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ chỉ vào hư không xa xôi. Hãy đi thẳng về hướng đó, một ngày nào đó cô sẽ bắt gặp một tinh cầu màu trắng, cô có thể đến đó xem thử. Bùng! Tiêu trần nhân tính lời còn chưa nói hết, tiêu trần ma tính đã lao vào hư không. Đi đầu thai à, làm đéo gì mà vội vã dữ vậy. Trên không trung loáng thoáng truyền đến tiếng chửi rũa của tiêu trần nhân tính. Vi phổ ngơ ngác nhìn về hướng mà tiêu trần nhân tính chỉ. Lúc này, một tiếng động lớn vang lên, một chiếc phi thuyền vũ trụ cực lớn đột nhiên tới đây. Thật ra đó là A đã chạy trốn trước đó. Hóa ra sau khi A trốn thoát. Nó không rời đi mà trốn thật xa. Mọi người nhìn thấy A, ai nấy đều treo họ cả lên. Một hành trình mới sắp bắt đầu, ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt. Vi phổ nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ mỉm cười. Rất nhiều năm sau, một phi thuyền vũ trụ khởi hành từ một hành tinh. Nó đi theo một hướng, cứ bay, bay mãi, cho đến khi nó gặp hành tinh màu trắng. Một câu chuyện truyền kỳ khác, cũng kéo ra màn che. Trong hư không, Tiêu trần ma tính tò mò hỏi, cậu chỉ dẫn cho cô ấy cái gì thế? Tiêu trần nhân tính nở một nụ cười xấu xa, tôi đã từng chôn một ít độ ở trên tinh cậu đó, chỉ chờ người có duyên đến đào lên thôi. Ha ha! Cậu vẫn nhạm chán như vậy. Tiêu trần ma tính không khỏi đậu xanh rau muốn một câu. Đại đế ca ca, ngươi chôn cái gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò hỏi. Một cuốn thiên thư. Mà này! Vừa rồi cậu phát hiện được thứ gì đó phải không? Tiêu Trần Nhân Tính tò mò hỏi. Vừa rồi tên này đột nhiên lao ra, nhất định là phát hiện cái gì đó. Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu, chậm một bước. Ior, có thể chạy khỏi tay ngài cũng không dễ chút nào đâu. Tiêu Trần Nhân Tính trêu chọc. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng gật đầu, quả thực không dễ đâu. Cái đồ không biết xấu hổ, làm gì có ai tự khen chính mình như cậu vậy? Tiêu trần nhân tính trận trắng mắt. Tiêu trần ma tính đột nhiên ra tay, giật giật chiếc nanh mèo của hắn. Cậu thả tay ra cho ông. Ở vùng đất bất diệt xa xôi. Bầu không khí ở đây đã hơi thay đổi. Những người từ Hạo Thiên Đại Thế Giới, Xuân Thu Đại Thế Giới và Thu Hồng Đại Thế Giới đều đã đến đây. Chương 952 Thế Cục 2 Họ đến đây không vì mục đích gì khác hơn là tử linh lung. Nhưng chỉ có một tử linh lung, chẳng lẽ chia người ta thành ba phần, mỗi nhà ông về một phần à, nhiều luyện khí sư thích xem náo nhiệt trốn ở rất xa, với bộ mặt như mấy bà tám, chỉ sợ đám đại gia không chịu đánh nhau. Này, anh bạn, anh nói xem nếu đánh nhau, anh nghĩ bên nào sẽ thắng? Trương Đại Pháo, người tự nhận đến từ hạo thiên đại thế giới, hỏi người thanh niên bên cạnh mình. Thật trung hợp. Người thanh niên này là người đã cho mọi người biết về thu hồng đại thế giới. Hơn nửa người thanh niên này. Trong cuộc trò chuyện trước, dù cố ý hay vô ý cũng đã tỏ vệ thảm án năm xưa của thương lông đại thế giới không khỏi không liên quan đến thu hồng tử quán. Cho dù là thật hay giả, người dám nói ra tin tức này nhất định có vấn đề. Trương Đại Pháo cũng là một người tin mắt, vì vậy gã đã cố tình tiếp cận người này để xem có thể moi thêm tin tức thú vị nào không. Thanh niên dường như không phát giác được suy nghĩ của Trương Đại Pháo. Ngược lại, phân tích rất nghiêm túc. Nhìn bề ngoài thì nhất định là người của Thu Hồng Tử Quán chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không biết lão quái vật nào đến đây lần này. Thanh niên nói xong lắc đầu, hạo nhiên đại thế giới đứng thứ hai, Xuân Thu đại thế giới cũng chẳng đáng là gì, chỉ có một vị nhị hoàng tử. Trương Đại Pháo hơi kinh ngạc hỏi, tại sao anh biết hết tất cả những người này vậy? Thanh niên mỉm cười không trả lời câu hỏi này. Thay vào đó tiếp tục phân tích, nhưng ý nghĩa sự tồn tại của tử linh lung là quá mức trọng đại, những vương triều và tông môn lớn có năng lực này chắc chắn sẽ không đối đại dễ dàng như vậy đâu. Ý của anh là Trương Đại Pháo nhìn xung quanh, khóe miệng có chút khô khốc. Thanh niên gật đầu, bọn họ chắc chắn còn có chuẩn bị phía sau. Nhất định có một lượng lớn cao thủ ẩn nấp trong hư không? Trương Đại Pháo ngày càng khẩn trương, Nhìn xung quanh cảm thấy mỗi người đều giống như nằm vùng của đại thế giới khác. Người thanh niên lắc đầu tiếp tục nói, hơn nữa, vẫn còn mấy đại thế giới không hiện thân, có mưu đồ gì cũng chưa biết được. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, có một luyện khí sư có thể luyện ra phí giới chi khí, ý nghĩa to lớn thế nào không cần nói cũng biết, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự sống còn. Phải, ngài đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, tôi cảm thấy lại có đại loạn chiến hỗn tạp bạo phát mất. Trương Đại Pháo rùng mình một cái. Môi hơi tái đi. Không trách Trương Đại Pháo căng thẳng như vậy bởi vì việc này đã từng có tiền lệ. Trong hư không, đã từng hai lần bùng nổ đại loạn chiến. Các đại thế giới, đánh máu chảy thành sông, sinh linh đồ tháng. Thậm chí có một số đại thế giới nổi danh, trực tiếp bị đánh tan thành mây khói, trở thành đề tài nói chuyện của người khác. Tuy những thứ này đều được ghi lại trên điển tịch trăm vạn năm gần đây đều không có loại tai nạn lớn như vậy bạo phát. Thế nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đến lúc đó đánh nhau thật, gặp hòa chỉ là những tôn tết bọn họ, nói không chừng bị người ta tiện tay làm thịt rồi cũng chưa biết được. Người thanh niên gật đầu, nhìn chung nguyên nhân hai lần đã loạn chiến đấu bùng nổ, rất có thể lời anh nói sẽ biến thành sự thật. Lần đầu tiên là phát sinh ở 3 triệu năm trước, bởi vì xuất hiện phí giới chi khí đỉnh cấp đau nhin chung nguyen nhan hai lan đai loan chien đau bung no rat co the loi anh noi se bien thanh su thuc lan thiên bình. Trở thành mội dẫn hỏa cuộc loạn chiến. Lần thứ hai là phát sinh ở một triệu rưỡi năm trước bởi vì tranh đoạt một vị luyện đăng sư đỉnh cấp mà đại loạn chiến đấu bạo phát. Trương Đại Pháo nghe mà toàn thân rét trung, đồng thời cũng hiểu người thanh niên trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Mở vi luyen đan nói những thứ bí mật này. Có thể run đong đạo lý rõ ràng, người trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Trương Đại Pháo nhìn xung quanh một chút, thần trọng hỏi, anh là ai? Vì sao những thứ này bí mật này, anh biết rõ ràng như vậy? Người thanh niên cười, chậm rãi đi về phía mấy gian nhà lá. Tên ta Thương Long. Trương Đại Pháo suy nghĩ một chút, trông nháy mắt sắc mặt thay đổi. Truyền thuyết kể, trong Thương Long Đại Giới, đệ nhất dũng sĩ Thương Long Đế Quốc, có danh hiệu được truyền từ đời này sang đời khác. Đó chính là Thương Long. Liên tưởng tới lời nói trước kia của người thanh niên. Trương Đại Pháo nhìn lại chiếc xe ngựa sang trọng đại diện cho thu hồng tử quán. Sắc mặt ngày càng trắng bệt. Đại chiến đến rồi. Trương Đại Pháo không hề do dự, điên cuồng hét với người bên cạnh, chạy đi. Người xung quanh còn tưởng rằng Trương Đại Pháo đến giờ bị điên. Một tiếng rồng gầm trung trời, vang dội toàn bộ hư không. Mọi người ngơ ngác nhìn người thanh niên kia. Phía sau người thanh niên dâng lên một ảo ảnh thương lông to lớn. Chấn cho hư không xung quanh không ngừng dao động. Cảnh, Cảnh giới ngụy Đế Chương 953, Gió nổi mây phun tất cả mọi người nước miếng, người thanh niên này lại là cảnh giới, ngụy Đế, trên thần vô chỉ cảnh, cảnh cửa cuối cùng bước vào đế cảnh trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể khi đến cảnh giới này sẽ có cơ hội chạm đến cảnh giới đại đế hư vô mờ mịt. Mọi người cũng hiểu tiếng trống kia của Trương Đại Pháo, không còn do dự nữa. Tất cả đều cố gắng hết sức rời khỏi nơi này, chỉ hận cha mẹ sinh mỗi một cặp chân. Ngày xưa, thu hồng tử quán của cậu ám sát quốc chủ Thương Long đế quốc tôi, gây rối loạn không yên cho Thương Long đại thế giới tôi. khoản nợ này nên tính rồi nhỉ? Đi! Khi người thanh niên nói, Thương Long vạn trượng sau lưng anh ta điên cuồng gầm lên. Mang theo uy thế vô cùng nhằm về phía xe ngựa to lớn và sang trọng. Sự việc thay đổi tức thì, trong chấp mắt đã phát chop mat đến tình thế đại chiến. Hai nhị thế tổ của hạo nhiên đại thế giới nhìn nhau, không chút do dự rời khỏi nơi này. Lão tổ bọn họ ẩn nấp ở xung quanh, không xuất hiện, điều đó có nghĩa là bọn họ không có hứng thú lẫn vào vũng nước đục này. Tần nhị che tráng, nhẹ nhàng lắc lắc. Chuyện ở Thương Long đại thế giới anh ta có nghe thấy, Chỉ là không nghĩ tới thương lông sẽ bộc phát ở lúc mấu chốt này này. Tin tức muốn truyền đạt trong này có lẽ hơi nhiều. Thương lông đại thế giới không chỉ muốn báo thù, chỉ sợ cũng là vì tranh đoạt tử linh lung, bày ra lực lượng. Tần nhị cầm một cái khay màu vàng, suy nghĩ một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Anh, muốn lẫn vào không? Thiếu nữ tinh quái kia đi tới bên cạnh tần nhị, cười hì hì hỏi. Tần nhị trừng mắt, lẫn cái rắm phụ hoàng giao hổ báo kỵ cho anh, cũng không phải là dùng để làm chuyện này. Hơn nửa xung quanh đây còn không biết bao nhiêu người đang ẩn nấp, lão già muốn làm hoàng tước kia, bây giờ lộ ra ác chủ bài, không khác gì tìm đến cái chết. Thiếu nữ biểu môi, chỉ vào người thanh niên kia nói, người kia còn không sợ. Em thì biết cái gì, người ta là cảnh giới nguy đế, tương lai là đại đế, cần phải giấu đầu lộ đuôi sao? Đi thôi. Tần nhị kéo thiếu nữ, trốn qua một bên. Lúc này hư không xuất hiện chấn động mạnh liệt, dường như có hàng loạt cao thủ đang chuyển động. Thấy không? Tần nhị chỉ vào trận rung động hư không nói, thật đúng là không ít người trốn đi. Thiếu nữ biểu môi, có chút khinh thường. Trong hư không? Hai lão già đứng cách xa nhau, nhìn chăm chú vào động tỉnh xung quanh đại bạo diễm. Một lão già trong đó, dáng người đồ sộ dị thường. Râu tóc đều dựng, khí phách lộ ra ngoài. Tháng chính là vòng tiêu nhiễm, quân khai quốc của ngũ binh vương triều, hạo nhiên đại thế giới. Lão quái vật sống mấy triệu năm trong truyền thuyết. Vòng tiêu nhiễm nhìn lão già đối diện sắc mặt hồng hào, mặc áo đạo sĩ, tiên phong đạo cốt cười nói, Lão quái vật, chuyện lần này có chút phức tạp, ân oán giữa tôi với ông trước kia đặt qua một bên, trước tiên liên thủ cướp con bé kia về đại thế giới của chúng ta rồi nói sau, thế nào? Lão già tiên phong đạo cốt tên là Trương Thanh Đan, Lão tổ thiên địa môn ở hạo nhiên đại thế giới, trong truyền thuyết cũng là lão quái vật. Trương Thanh Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể. Xa hơn, một đội quân quỷ khổng lồ đang trục trịch. Một người trung niên có khuôn mặt y như cái đồ sỏ dày, tức giận đi tới đi lui ở xung quanh, trong miệng không ngừng lắm bẩm. Nếu không phải là đại ma đầu kia thì minh phủ ta cần gì phải dính vào chuyện quỷ quái này chứ? Nguyên rũ mi sớm muộn gì cũng sẽ bị thần lôi hư không đánh cho banh xác. Đại nhân sắp đến chưa? Người trung niên tức giận hét lên. Một phó tướng thận trọng nói, đại nhân nói muốn đi đến chỗ gọi là địa cầu, chờ vị đại nhân kia. Tư, tư, tư. Người trung niên tức giận. Đập loạn lên đầu mình. Lão ngài ơi, rốt cuộc có ngài có phải là người minh phủ không vậy trời? Phó quan lau mồ hôi trên trán mình. Từ sau khi bị mất hồng liên, minh tư đại nhân càng ngày càng bất bình thường. Bây giờ lại còn bắt đầu tự đánh mình nữa chứ. Vào lúc này ở phía bên kia đại bạo diễm, trong hư không hợp xuất hiện một cánh cửa cực lớn có màu đỏ như máu. Cửa lớn đỏ ngầm từ từ mở ra. Bên trong cửa là một đại quân huyết sắc vô tận vô biên. Một cô gái ăn mặc mát mẻ tột cùng, chỉ dùng vài miếng khôi giáp che khuất những bộ phận quan huyet sac vo tan vo bien mot co gai an mac mat me tot cung chi dung vai mieng kho giap che khuat nhung bo phan quan trong Ngay cả cái mông tròn ủng xinh đẹp cũng lộ ra hơn một nửa. Mệt mỏi bước ra từ cửa. Chí bảo là hầu sát thần thương của tu la đại thế giới ta hư hào đã lâu, nên vị trí tu la võ thần mới vẫn còn để trống. Hôm nay nhất định phái đoạt người tên, cái gì, cái gì ấy nhỉ? Cô gái xinh đẹp vỗ mạnh đầu, hình như trí nhớ không được tốt cho lắm. Tử Linh Lung Một lão già tiến đến trước mặt cô gái, thận trọng nhắc nhở. Đúng, tử linh lung. Chúng ta nhất định phải đoạt lấy người này. Đây là chuyện liên quan đến việc tu hành sau này của huyền tư đại nhân, biết chưa hả? Chương 954, Chiếu thư thoái vị, rõ. Huyết tinh khủng khiếp lao ra khỏi cửa lớn, mang theo sát khí ngập trời. Ở chỗ xa hơn đại bạo diễm, một luồng ma khí ngập trời bao phủ hư không xung quanh. Một cô gái mặc vấy dài màu đỏ, chậm rãi đi ra từ bên trong ma khí. Vấy dài màu đỏ tươi tỏa ra hào quang mê hoặc, thậm chí đè cả ma khí ngập trời kia xuống. Trong tay cô gái mang theo một cái hồ lô rượu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tí biểu cảm. Cô gái mở hồ lô rượu ra, ngửa đầu ực mạnh một hớp lớn. Rượu tràn ra, theo khóe miệng của cô chảy xuống. Cô quay đầu đi, đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm rượu ngon tràn ra bên môi. Khẽ cười nhẹ. Nhìn cánh cửa đỏ tươi phương xa kia, mắt đẹp không có một tia gận sống, giống như vượt sâu đầm cổ của ma vật sống, làm người sợ hãi. Rõ ràng là con mắt xanh biết tựa như ngọc lưu ly, lại có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng kinh khủng máu tươi tràn ra trên mặt sông đen đặc. Cô gái lắc đầu nhằm chán, lại rót một hớp rượu lớn, cúi đầu xuống nhìn chân của mình. Trên chân của cô, mang một đôi giày theo màu đỏ. Trên chiếc giày nhỏ nhỏ thêu một đoá hoa màu đen yêu dị. Cô gái nhìn giày theo của mình, đột nhiên cười. Khi cô cười lên lại có hai cái má lúng đồng tiền nông nông. Khiến khuôn mặt lạnh như băng của cô thêm phần hoạt bát. Cô gái cởi giày của mình, đặt bên cạnh mặt mình, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dùng khuôn mặt vuốt ve. Sắc mặt của cô dần dần trở nên ứng đỏ, lòng mi thật dài không ngừng rung rảy, trong hơi thở cũng phát ra tiếng rên rỉ nhàn nhạt. Bức tranh này, thật sự quá đẹp. Giống như nội liên nở rộ trong hư không, tràn ngập mê hoặc vô tận. Ma chủ. Binh lính mặt giáp đen toàn thân đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái, cùng kính quỳ trên mặt đất. Ừ. Cô gái ư nhẹ nhàng một tiếng, giọng mũi nhẹ nhàng khiến người ta vô hạn mơ màng. Bên kia đã đánh nhau. Hình như là thương lông và thu hồng tử quán, người hạo nhiên đại thế giới cũng tới. Binh sĩ như có mắt không trồng với cảnh hương diễm này, chỉ lo nói lời của mình. Cô gái bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt bích lục, là hàng ý vô biên. Phát binh. Hai chữ ngắn mũi, mang theo sát ý vô tận. Binh sĩ quỳ trên mặt đất, không hề cử động. Ngươi, không nghe thấy sao? Từng tia từng sợi lửa màu đen, tản ra từ trong thân thể cô gái, lan đến trước người binh lính. Được rồi. Một thân hình cao lớn bao phủ trong màn sương đen, đột nhiên xuất hiện ở trước người binh sĩ, chặn ngọn lửa đen của cô gái. À Đại Tế Ti à. Anh cũng tới sao? Cô gái cười, vuốt ve dày theo trong tay một cách bệnh hoạn. Đại Tế Ti Ma Vực, nhân vật thần bí nhất Ma Vực Đại Thế Giới. Không có người biết anh ta sống bao lâu, cũng không còn người biết anh ta mạnh bao nhiêu. Ma Vực Đại Thế Giới có một câu tục ngữ, có thể khái quát địa vị của hắn. Ma chủ là nước, đại tế ti là sắt. Bất luận ứng cử viên cho ma chủ thay đổi như thế nào, đại tế ti vĩnh viễn lại chỉ có một. Chủ thường, ngài nháo cũng đã nháo rồi, giết cũng giết được rồi, cần phải trở về, đại đế đã không về được. Trong giọng nói của thân hình cao lớn tràn đầy tiếng thở dài. Từ sau khi thôn thiên đại đế mất tích, Vương duy nhất của ma vực đại thế giới, người phụ nữ yêu đại đế đã bị bệnh, điên rồi. Cô mang giày theo đại đế tặng cho cô. Mang theo hàng tỷ ma binh, một mực đi xuyên qua hư không tìm kiếm. Thậm chí còn xâm lấn hạo nhiên đại thế giới, nỗi điên diệt đi mấy tông môn đỉnh cấp. Bởi vì ma chủ cho rằng đại đế mất tích là do sự chiếu cố không chú đáo của những phế vật ở hạo nhiên đại thế giới này. Mấy năm đại chiến liên tục đã tạo thành thương vong số lượng lớn, ma vực đại thế giới oán than khắp nơi. Nếu như ma chủ tiếp tục khư khư cố chấp như vậy, chỉ sợ ma vực đại thế giới sẽ gặp phải biến số với tư cách là đại tế ti ma vực anh có cái nghĩa vụ mang ma chủ về nếu như cần thiết anh có thể sẽ làm một ít thủ đoạn cứng rắn cô gái lắc đầu nhẹ nhàng nói khẳng định đại đế vẫn còn tôi muốn đi tìm hắn bất luận bao lâu tôi nhất định có thể tìm được hắn nếu như ngài vẫn không tìm được thì sao đại tế ti thở dài nói cô gái đột nhiên trợn tròn đôi mắt giận dữ nói Tôi vẫn sẽ tìm, đi mỗi ngõ ngách khắp hư không này. Cô bị bệnh à? Đại tế ti nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người, thở dài nói, ngài thật sự không tính trở về sao? Cô gái dường như ý thức được cái gì? Khóe miệng phủ lên nụ cười thản nhiên. Không có hắn, thế giới này không có bất kỳ màu sắc. Đại tế ti nhẹ nhàng gật đầu, tôi biết rồi, tôi tôn trọng ý của ngài. Cảm ơn. Cô gái cắn môi. Trong ánh mắt nhanh chóng ngấn lệ. Đại tế ti thở dài một tiếng, lạc hoa, con đường về sau thuận lợi. Chương 955, Chiếu thư thoái vị, một, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô gái tên là lạc hoa. Đại tế ti đi tới trước mặt ma khí khổng lồ kia. Trong ma khí cất giấu ma quân vô biên khổng lồ. Đại tế ti trực tiếp đối mặt với ma quân, đưa tay vẽ một cái trước người. Một tờ giấy có khói đen bao quanh xuất hiện trước mặt anh. Giọng thâm trầm của đại tế ti, vang vọng toàn bộ hư không. Vì đại đế mất tích, ma chủ xuất binh, vạn giới, sinh linh đồ tháng, này tầm lý nhân dân vạn giới đa số khuynh hướng hòa bình. Các bộ ma vực ta đề xuất, chư tướng cũng chủ trương ở sau, nhân tầm đều hướng, thiên mệnh cũng biết. Hạ cớ gì vì tôn vinh một người? Mà làm trái sở thích của triệu dân Chỉ dùng đại thế mặt ngoài Ý dân bên trong Đặc biệt chỉ ma chủ Trả lại quyền thống trị Để an ủi lòng yếm loạn vọng trị trong nước Dư cùng ma chủ có thể lui tới lúc trảnh rỗi Ưu du tuế nguyệt Chịu ưu lễ lâu dài của quốc dân Tận mắt thấy hoàn thành chất trị Chẳng phải ý dư Khâm thử em mờ thanh đại tế ti Vang vọng toàn bộ hư không Chiếu thư thoái vị bất thình linh Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩn người Dương mắt mà nhìn. Thậm chí đối chiến giữa Thương Long và Thu Hồng Tử Quán cũng ngừng lại. Ma vực Đại Thế Giới, sao mà hùng mạnh? Khi mọi người thảo luận thực lực các Đại Thế Giới, đều sẽ tự động bài trừ Ma vực Đại Thế Giới cùng Minh Phủ Đại Thế Giới. Bởi vì thực lực hai thế giới này thật sự quá mạnh mẽ. Hai thế giới này đều là kết quả cuối cùng các thế giới khác muốn. Minh Phủ là nơi quy túc của người chết, Ma vực là nơi đi về của Ma vuc đai the gioi cung minh phu đai the gioi boi vi thuc luc hai the gioi nay that su qua manh me hai the gioi nay đeu la ket qua cuoi cung cac the gioi khac muon minh phu la noi quy tuc cua nguoi chet ma vuc la noi đi ve cua ma vat Thực lực của bọn họ không thể đo lường được. Chẳng qua làm cho mọi người không nghĩ tới là, ma vực đại thế giới ít lộ diện, lúc này lại thả ra một quả bom lớn như vậy. Ma chủ thế mà lại hạ chiếu thư thoái vị. Giờ phút này hai người có cấp bậc lão tổ của hạo nhiên đại thế giới. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái bà điên này, trước kia từng tiến công hạo nhiên đại thế giới, hồi đấy còn có đại đế, sau khi bắn chìm một lục địa của hạo nhiên đại thế giới mới tính là dẹp yên. Hiện tại cái bà điên này lại tới nữa, hạo nhiên đại thế giới không có đại đế, đã không còn sức chống cự. Hiện tại hạo nhiên đại thế giới có rất nhiều tông môn, đã bị đánh tan thành mây khói. Lần này bọn họ tới nơi này tìm tử linh lung, cũng là vì chữa trị hư hại của phía giới chi khí trong đại chiến, để chống lại được bà điên này. Chỉ là điều khiến bọn họ không ngờ là chiếu thư thoái vị này lại tới đột nhiên như thế. Đại tế tiên nhẹ nhàng cuộn lại chiếu thư thoái vị, thở dài một tiếng. Đứa ngốc! Thu Binh! Đại tế ti vung tay lên, ngàn vạn ma quân, dưới sự bao vây của ma khí khổng lồ, nhanh chóng biến mất trên hư không. Giọng đại tế ti lạnh như băng nới với hư không, mặc dù ma chủ đã thoái vị, thế nhưng cô ấy vẫn là con dân của ma vực ta, nếu để cho tôi nghe được một ít tin tức xấu, tự gánh lấy hậu quả. Nghe giọng điệu lạnh như băng này, tất cả mọi người không kìm được run rảy một chút. Có rất nhiều truyền thuyết về đại tế ti của ma vực. Nhiều đến nỗi không ai có thể phân biệt rõ thật giả. Thế nhưng những truyền thuyết này đều có một đặc điểm, đó chính là sự mạnh mẽ của Đại Tế Ti không thể nghi ngờ. Lời nói này của Đại Tế Ti chắc chắn là tăng thêm một tầng bảo hiểm vì sự an toàn của ma chủ đã thoái vị. Bảo trọng, mệt mỏi thì trở về nhà. Đại Tế Ti nhẹ nhàng phất tay rồi biến mất trong hư không. Cô gái nhìn nơi Đại Tế Ti đã biến mất, nhẹ nhàng vuốt ve nha đai te ti nhe nhang phat tay roi bien mat trong hu khong co gai nhin noi đai te ti đa bien mat nhe nhang vuot ve giay theo trong tay, giống như đã ngây dại. Tạm biệt. Vào lúc này, ma chủ đã tại vị ba vạn 3.9125 năm lệnh hộ lạc hoa chính thức thoái vị. Cô trở thành ma chủ đầu tiên chủ động thoái vị của ma vực đại thế giới. Niên hiệu của ma vực, từ lạc hoa chính thức đổi tên thành vô yếm. Vòng tiêu nhiễm và trương đan thanh, hai lão quái vật của hạo nhiên đại thế giới, lúc này đang đắm chìm trong vui sướng. Sự thoái vị của bà điên này đồng nghĩa với việc hạo nhiên đại thế giới không phải chịu chiến tranh nữa bọn họ cũng không phải gặp tai ương nữa. Mục đích bọn họ tới nơi này cũng không cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ bọn họ đi hay ở cũng có thể lựa chọn bất cứ lúc nào. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Phải biết, hai lão quái vật này chính là thần vô chỉ cảnh lâu năm. Bọn họ đều trải qua sự thanh tẩy của bất quy lộ, tồn tại tới ngày nay. Thực lực cả người, cộng thêm số lượng lớn pháp bảo định cấp, có thể dễ dàng giết chết một ít thần vô chỉ cảnh thực lực yếu hơn. Nhưng hai vị lão tổ kinh khủng như vậy, thế mà lại bị người khác tiếp cận lặng lẽ như thế. Chương 956, nhiệm vụ sắc mặt của hai lão đầu bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Luôn khí kinh khủng trong nháy mắt khuấy động, hư không xung quanh bắt đầu xuất hiện từng cơn vặn vẹo. Toàn bộ bóng dáng thần bí kia được bao phủ bởi một lớp đồ màu xanh lá. Đeo trên mặt một chiếc mặt nạ vô cùng quỷ dị. Chiếc mặt nạ này đơn sơ tột cùng, như là ngoan đồng tùy ý làm trong lúc rảnh rỗi. Biểu cảm trên mặt nạ cũng vặn vẹo tột cùng, giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, liếc mắt nhìn, cũng làm người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Hơn nửa trên tấm mặt nạ này. Không có lỗ. Ngũ quan của người thần bí đều bị mặt nạ che lấp cực kỳ chặt chẽ. Khí tức của hai vị lão tổ bắt đầu khởi động, mang theo hư không chấn động, đại năng bình thường có lẽ đã bị xoán nát rồi. Thế nhưng bóng dáng người thần bí này lại vặn vẹo theo trên không, hư ảo không gì sánh được. Thứ giấu đầu lòi đuôi. Vòng tiêu nhiễm tánh khí nóng nảy cầm trong tay một tòa bão tháp, râu tóc đều dựng, luồng khí kinh khủng va chạm bên người. Tháp lưu ly kim thân, chí bão của Phật quốc. Phá giới chi khí. Giọng của người thần bí vang lên, êm tài bất ngờ, như nước suối len ken, nước chảy róc trách. 80 vạn năm trước, Phật quốc bị chôn vùi, chỉ bảo tháp lưu ly kim thân không rõ tung tích, thì ra ở trong tay vong đại nhân, thú vị, thú vị. Người thần bí cất lên vài tiếng trêu chọc. Vòng tiêu nhiễm hơi hơi nheo mắt lại, Phật quốc là một nơi rất nhỏ, nhỏ đến không người nào biết đến. Năm đó ông ta vô tình đụng tới thế giới này. Mà ở bên trong tiểu thế giới kia, thế mà lại tồn tại một món phá giới chi khí. Người trong giới tu hành, giết người đoạt bảo là chuyện thường ngay. Vì tháp lưu ly kim thân, vòng tiêu nhiễm trực tiếp diệt tiểu thế giới ấy. Vì lau đi việc ác của mình, ông ta nói với bên ngoài. Cái tháp lưu ly kim thân này là do chính ông lấy được bên trong di chỉ thường cổ. Vòng tiêu nhiễm có thể khẳng định, tiểu thế giới kia đã bị hủy diệt vô cùng triệt để. Không thể nào có người còn sống sót, tin tức cũng không thể bị để lộ. Nhưng chuyện tuyệt mật như thế, người trước mắt làm thế nào biết? Cậu rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là dương nghiệp của Phật quốc? Khóe miệng vong tiêu nhiễm gợi lên một nụ cười trao phúng. Trương Đăng Thanh nghe được tin tức này, nhưng lại không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ có thể đi tới hoàn cảnh này, có ai chưa từng làm vài chuyện xấu xa. Chỉ là vì bảo vật mà diệt một tiểu thế giới của người khác. Cái này có chút hơi quá. Vòng tiêu nhiễm giấu dến tin tức này cũng là bởi vì nguyên nhân đó, dù sao danh tiếng đôi khi vẫn rất quan trọng. Đừng hiểu lầm, tôi biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên tôi sẽ không tùy tiện nói ra, cố chủ thân mến của tôi. Người thân bí cười, lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, nghiêm túc lật lên. Nhưng trên mặt nạ của người đó căn bản không có lỗ, làm sao có thể thấy được trên quyển sổ nhỏ viết cái gì? Thế nhưng người thân bí cố tình lại chăm chú lật sổ, cảnh tượng này thật sự vô cùng quỷ dị. Cố chủ! Vòng tiêu nhiễm vẽ mặt ngỡ ngàng, nhìn Trương Đăng Thanh. Lúc này Trương Đăng Thanh dường như là nhớ tới cái gì, sắc mặt thay đổi. Sự thay đổi ấy đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt cáo già của vòng tiêu nhiễm. Chuyện gì xảy ra sao? Vòng tiêu nhiễm cau mày hỏi. Trương Đăng Thanh hơi nheo mắt lại, thu hồng tử quán. Vong tiêu nhiễm bỗng nhiên trận tròn mắt, thu hồng tử quán. Không trách vong tiêu nhiễm khẩn trương như vậy, thật ra thì tất cả đại năng nghe được tổ chức sát thủ kinh khủng này, trong lòng đều sẽ rất khẩn trương. Thu hồng tử quán, bốn chữ này giống như một con oán quỷ đè lên người của toàn bộ đại năng siêu cấp. Bởi vì sát thủ của thu hồng tử quán chỉ cần thù lao đầy đủ, người nào cũng dám giết, công việc gì cũng dám tiếp. Hơn nữa nghe giọng nói của cô ta cô ta tới nơi này để tìm cố chủ mình chưa từng thuê đám điên ấy như vậy thì chỉ có trương đan thanh trương lão quái ngươi nói rõ ràng cho ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vong tiêu nhiễm cau mày lớn tiếng hỏi trương đan thanh liếc mắt nhìn vong tiêu nhiễm cười lạnh nói nơi đây không phải là hoàng cung của ngươi bản tôn cũng không phải thủ hạ của ngươi chú ý giọng điệu của ngươi vậy thì ngươi hãy giải thích xem người này là thế nào tìm được rồi Đột nhiên người thần bí vui vẻ kêu lên. Tôi xem xem, một năm lễ ba tháng trước, Trương Đăng Thành có đặt một nhiệm vụ ở Biển Máu. Nhiệm vụ là xóa sạch ma chủ của ma vực đại thế giới. Trời! Người thần bí sợ đến rung người, quyển sổ nhỏ trong tay suýt chút nữa cũng làm rơi mất. Hèn chi mấy chị muốn mình tới nơi này, thảo luận với cố chủ một phen, thì ra nhiệm vụ kinh khủng như vậy. Người thần bí lẩm bẩm, lật tới trang kế tiếp. Chương 957, thủ đoạn quỷ dị thù lao là một món phá giới chi khí, liệt dương chấn, có thể tiếp nhận điều kiện này. Người thần bí thu hồi cuốn vỡ, đột nhiên đưa tay ra nói, việc lớn quan trọng, phá giới chi khí, tôi muốn kiểm tra trước một chút. Sắc mặt trương đan thanh thay đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành màu tím bầm. Gương mặt vong tiêu nhiễm nhìn có chút hả hê. Đồng thời ông ta cũng hiểu nguyên nhân trương đan thanh đặt nhiệm vụ này đương nhiên vong tiêu nhiễm biết nguyên nhân trương đan thanh đi tìm thu hồng tử quán bởi vì đã hơn một năm trước đây bà điên điên cuồng tấn công vào lục địa nơi thiên địa môn tòa lạc là... vong tiêu nhiễm suy đoán chỉ sợ khi đó trương đan thanh cũng là bị ép bức nên mới làm ra loại chuyện như vậy sự tình giống với suy đoán của vong tiêu nhiễm tám chín phần mười là bởi vì nguyên nhân này trương đan thanh mới có thể ôm tâm thái cá chết mà ban bố nhiệm vụ ám sát chỉ là ma chủ đã thoái vị. Nguy cơ của thiên địa môn bọn họ đã được giải trừ Hiện tại căn bản là không cần nhiệm vụ này Hơn nửa nhiệm vụ này cần trả giá quá lớn Nếu thật sự giao liệt dương chấn ra Coi như không có bà điên Thiên địa môn của hắn ta cũng sẽ không có tư cách bước lên tông môn đỉnh cấp Chuyện phát triển có chút xấu hổ Trương Đăng Thanh hỏi dò Có thể hủy bỏ nhiệm vụ hay không Đương nhiên thiên địa môn tôi sẽ lấy ra đầy đủ thành ý để bồi thương Ông cảm thấy thế nào? Người thần bí âm dương quái khí nói Trong lòng Trương đan thanh hơi hồi hộp một chút, đám người này không có khả năng dễ nói chuyện như vậy Quả nhiên, người thần bí nở nụ cười Tiếng cười âm trầm làm cho hai lão đầu nổi da gà toàn thân Thu hồng tử quán chúng ta có một quy củ, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, thì phải có một bên chết đi Đây là cam đoan tín dự của thu hồng tử quán chúng ta, bất kỳ lý do gì cũng không được vi phạm Ông chết, hay là ma chủ kia Ông Trần bắt đầu lựa chọn. Nhưng hành vi tồi tệ xen vào của ông làm đã đến giờ, nếu như không đưa ra lựa chọn, tự động mặc định rằng ông chọn chính mình. Giọng của người thân bí càng ngày càng lạnh lẽo, lúc này xung quanh thế mà lại bay lên hoa tuyết màu xanh biếc. Từng màn sương mù màu xanh không dễ phát hiện bao phủ quanh thân. Người thân bí móc ra một quyển sổ nhỏ tinh xảo, lại lấy ra một cây bút lông ngắn màu vàng bắt đầu viết viết. Người thân bí cúi đầu nghiêm túc viết đồng thời trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trương Đan Thanh, nam, 220 vạn tuổi, sống ở hạo nhiên đại thế giới. Hai tuổi bắt đầu tu hành, thiên phú vô cùng tốt, 8 tuổi nhập hạ Tam Cảnh, trước 12 tuổi tiến vào Trung Tam Cảnh, trước năm 137 tuổi nhập Thượng Tam Cảnh, người thần bí vừa viết vừa lẩm bẩm, trực tiếp nói sự tích cuộc đời Trương Đan Thanh ra. Cực kỳ tương tận, chỉ còn thiếu quần lót có màu sắc gì chưa nói thôi. 13.000 tuổi ngẫu nhiên lấy được cơ duyên, nhập thần nhất cảnh thần đạo tam cảnh, cảnh giới yên diệt. Sau đó được trời cao chăm sóc, việc tu hành thế như trẻ tre, trước 108.000 tuổi đã bước vào nửa bước vô chỉ cảnh, sau đó lại được đến cây bình minh kết quả. Liệt dương quả dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành vũ khí phá giới, liệt dương chấn. Với vũ khí phá giới nơi tay, vào vô chỉ cảnh bị bất quy lộ triệu hoán. Cuối cùng dựa vào liệt dương chấn giết ra bất quy lộ, trở thành bá chủ một phương hạo nhiên đại thế giới. Trương Đăng Thanh cười lạnh, những điều này đều là cuộc đời mình, chỉ cần hơi dụng tâm chúc là có thể ra được. Giả thần giả quỷ, cho thể diện mà không cần, người khác sợ thu hồng tử quán của cô, mười vạn môn đồ thiên địa môn ta cũng không phải là ăn chay. Sắc mặt Trương Đăng Thanh dữ tận, can hoi dung tam chút la co the tra đuoc nhanh, sắc mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi. Vốn là một gương mặt già nua, trong nháy mắt biến thành mà xanh ngắt, Giống hoa tuyết lục sắc bay xuống xung quanh như đúc. Trương Đăng Thanh đút cơ thể như có ngọn lửa đang bơi ở trong, một thân chân nguyên bị đốt không còn một mảnh. Cô đã hạ độc lúc nào? Trương Đăng Thanh che ngực, thở hỗn hỉnh, nhấn nhát hỏi. Lúc này sắc mặt vong tiêu nhiễm cũng thay đổi, bởi vì hắn ta phát giác mình cũng trúng độc. Chỉ cần hơi sử dụng chân nguyên, một luồng liệt hỏa xông thẳng đến đốt chân nguyên của mình không còn một mảnh. Nhìn vào đan hoa tuyết bay xuống ở xung quanh, coi như hoa tuyết có độc cũng không có khả năng xâm nhập trong thân thể bọn họ. Bởi vì chút hoa tuyết lục sắc quỷ dị này bị bọn họ ngăn cách bên ngoài cơ thể. Hơn nửa đến cảnh giới của bọn họ, căn bản là những loại độc đã biết trên thế gian không có tác dụng đối với bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ lại bị đầu độc vô thanh vô tức. Thủ đoạn của thu hồng tử quán thật sự khủng bố. Chương 958, thủ đoạn quỷ dị, hai, kẻ tiểu nhân gian trá cùng vọng, lại dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Trương Đăng Thanh tức giận đến chân mày nhảy lên, nhưng lại không có biện pháp nào. Không cần lo lắng, chất độc này không có thương tổn gì, chỉ cần không dùng chân nguyên thì không có việc gì. Người thần bí không ngẩn đầu, tiếp tục viết. Không ngờ ông vẫn thích một chuyện tốt. Người thần bí đột nhiên ngẩn đầu, tuy trên mặt nạ không có động tỉnh. Nhưng Trương Đan Thanh cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm như trước. Cảm giác này tự như ngươi biết rằng ở một xó xịnh âm u nào đó đang có một con rắn ẩn nút. Nhưng ngươi lại không biết con rắn này sẽ xông tới lúc nào, xông tới cắn ngươi một ngụm thế nào. Cảm giác kinh khủng này làm cho tóc gấy toàn thân Trương Đan Thanh dựng thẳng. Kha kha kha, thật sự là lợi hại, ông thế mà lại thích để con trai mình bầu bàn song tu, thật là quá kích thích rồi. Để cho tôi xem. Ông đã làm chuyện kích thích gì hơn nữa? Đừng giết, được rồi. Trong giây lát Trương đăng Thanh tức giận gầm lên, giống như một con sư tử giận dữ. Trong nháy mắt máu vọc lên trên mặt, khuôn mặt màu xanh nháy mắt đỏ lên. Gương mặt vong tiêu nhiễm một bên như có điều suy nghĩ. Trương đăng Thanh thông báo với bên ngoài rằng con trai hắn ta chết vì bị báo thù. Xem ra trong này còn có ẩn tình. Tôi chọn, lúc này nội tâm sợ hãi của trương đang thanh đột nhiên dâng lên, trực tiếp nhấn chìm hắn ta. Bởi vì loại chuyện như vậy, tuyệt đối không có lý do gì để có người thứ hai biết. Rốt cuộc tên trước mắt này là thứ gì, tại sao lại biết những chuyện này? Há hả, tôi nói rồi, tôi biết tất cả. Người thần bí nở nụ cười, tiếng cười cách mặt nạ chói tay kỳ lạ. Vậy thì ông chọn đi. Người thần bí thu bút lông lại, nhẹ cuoi cach mat na choi tai ky la lắc đầu. Chữ viết trên quyển sổ nhỏ cũng từ từ biến mất. Nhìn người thần bí khép quyển sổ nhỏ lại, trái tim Trương đan Thanh bỗng trầm tỉnh lại. Giống như là một tảng đá lớn đè trên người đột nhiên rơi xuống đất. Trương đan Thanh có dự cảm, nếu để cho người kia viết xong cuộc đời mình, thì sợ rằng chính mình cũng chấm dứt. Trương đan Thanh hiếp mắt, chung quy hắn ta là đại nhân vật có thể đi tới vô chỉ cảnh. Mặc dù thân ở bước đường cùng, nhưng đầu óc tỉnh táo như trước. Tôi chọn tiếp tục nhiệm vụ, nhưng có một yêu cầu, không được tiết lộ một chút tin tức nào của tôi. Người thân bí gật đầu, đây là điều đương nhiên, đây là phẩm hạnh cơ bản nhất của một sát thủ. Trương Đăng thanh rung cổ tay, một hạt châu màu lửa đỏ. Lớn chừng quả đấm xuất hiện ở trên cổ tay. Liệt dương chấn. Người thân bí nhận lấy hạt châu, thỏa mãn gật đầu. Cây bình minh đã khô héo, cũng không biết trời phạt hay không đào thụ tâm cây bình minh đi một phần, chỉ sợ là liệt dương chấn này của ông là viên cuối cùng của cây bình minh. Người thần bí trả hạt châu lại cho trương đan thanh. Sau khi chuyện thành công, tôi lại đến lấy. Nếu như chuyện hỏng, thu hồng tử quán chúng ta sẽ từ chối, còn hậu quả từ chối. Một lát nữa độc trên người các ngài sẽ tự động biến mất. Người thần bí nói, bóng người dần dần tiêu tán. Còn lại hai lão đầu có chút lúng túng nhìn nhau. Sau đó mỗi người đi một ngã. Cách chỗ đại bạo diễm không xa, một nữ tử mặc quần đỏ nằm trên hư không. Bên trái tay cầm một đôi giày theo xinh đẹp, bên phải tay mang theo một hồ lô rượu. Đây chính là ma chủ mới vừa thoái vị, lệnh hồ lạc hoa. Lệnh hồ lạc hoa có chút mê mang, bởi vì cô ta không biết mình nên đi đâu. Thỉnh thoảng sau khi cô ta uống một ngụm rượu, lúc này cô ta lại như đã có hơi ngạ ngạ say, còn mắt mê ly phủ kín một tầng sương mù thỉnh thoảng cô ta liếm đôi môi đỏ thắm của mình quần dài màu đỏ uốn lượn một bên lộ ra đôi chân thon dài để cho con người ta tưởng tượng vô hạn chẳng biết từ lúc nào trong hư không đột nhiên bắt đầu rơi tuyết tuyết màu xanh biếc từng màn xương lục sắc như có như không lặng lẽ lẳng lặng tràn ngập ánh mắt lệnh hồ lạc hoa mơ màng nhìn hoa tuyết màu xanh biếc buông hồ lô rượu xương đưa cánh tay phải trắng nõn như ngọc ra Hoa tuyết màu xanh biết nhẹ nhàng rơi vào trong tay của cô ta. Lệnh hồ lạc hoa giống như một thiếu nữ ngây thơ, chầm chú nhìn chầm chầm bông hoa tuyết hình thôi. Thật xinh đẹp. Đúng là rất đẹp. Chẳng biết lúc nào, một người thần bí mang theo mặt nạ kỳ quái xuất hiện cách lệnh hồ lạc hoa không xa. Người thần bí cúi đầu. Lấy một quyển sổ nhỏ ra, nhẹ nhàng nói, nhưng thông thường, vật càng xinh đẹp thì lại tiêu tán càng nhanh. Lệnh hồ lạc hoa cười cười, trong ánh mắt yêu mị dân lên màn sương, tràn đầy mê hoặc. Cô là người của thu hồng tử quán. Lệnh hồ lạc hoa nâng hồ lô rượu uống một hớp thật to, nhẹ giọng hỏi. Người thần bí không trả lời, lại móc một cây bút lông ngắn màu vàng ra. Chương 959, nữ nhân biên cô tới giết tôi sao? Lệnh hồ lạc hoa tò mò hỏi. Lúc này giọng cô ta tràn đầy ngây thơ, hình thành đối lập rõ ràng với hình thể tràn ngập cám dỗ của cô ta. Tự như nét thiếu nữ ngây thơ và vẽ nữ nhân thành thục mê hoặc được dung hợp hoàn mỹ trên người cô ta. Cô tên là gì? Thấy người thần bí không có ý trả lời, lệnh hồ lạc hoa tiếp tục hỏi. Rốt cuộc người thần bí ngẩng đầu, không mở mặt nạ ra mà nhìn chầm chầm lệnh hồ lạc hoa. Sơ thất. Các tỷ tỷ cũng gọi tôi là sơ thất, bởi vì được nhặt vào ngày mùng 7, nhưng tôi không thích tên này, cuối cùng người thần bí mở miệng. Giọng nói réo rắc trong trẻo, cực kỳ dễ nghe. Vì sao? Chỉ là không thích, không vì cái gì cả. Sơ thất lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, liếm khóe miệng tràn rượu ra. Cô cười cái gì? Sơ thất có chút tức giận hỏi. Lệnh hồ lạc hoa đứng lên từ hư không, hoa tuyết lục sắc trên người nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi chân trần xinh đẹp của cô ta nhẹ nhàng chạm vài cái, mắt cá chân trong suốt mượt mà như đang phản chiếu lấp lánh trong hư không tâm tối. Trước đây tôi cũng giống như cô, chán ghét tất cả mọi thứ. Lệnh hồ lạc hoa ngắm giày theo trong tay. Trong ánh mắt bộc phát màu sắc kinh người, như là nhìn thấy cả thế giới. Nhưng sau ngày đó, tôi gặp được hắn, cô có người mình thích không? Sơ thất sửng sốt, lập tức lắc đầu, không có ai thích tôi, tôi cũng không thích người khác. Đáng tiếc. Gương mặt lệnh Hồ Lạc Hoa toát vẽ đồng tình, sau đó nghiêng hồ lô rượu đang cầm trong tay đi, rượu trong suốt chậm rãi chảy ra từ hồ lô. Không đáng tiếc. Sơ thất lắc đầu, cúi đầu bắt đầu viết. Lệnh Hồ Lạc Hoa, nữ, 49.152 tuổi, sống ở ma vực đại thế giới, sơ thất vừa viết vừa nhắc lại. Mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời lệnh hồ lạc hoa hiện ra không sót chút gì. Khi sơ thất nhắc tới, lệnh hồ lạc hoa ngày càng tò mò. Bởi vì có rất nhiều chuyện không có khả năng có người thứ hai biết, nhưng người trước mắt này lại có thể nói ra. Nhưng rất nhanh sơ thất ngừng bút. Không mệt mỏi sao? Sơ thất có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên lệnh hồ lạc hoa biết sơ thất đang hỏi cái gì? Không mệt, khi cô thích một người. Cô sẽ không có cảm giác mệt mỏi nữa. Lệnh hồ lạc hoa ông dày thêu gương mặt hạnh phúc. Tôi không hiểu. Sơ thất lắc đầu. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, bởi vì cô sẽ gặp phải người nào đó được số mệnh an bài. Thật vậy chăng? Sơ thất có hơi không tin. Thực sự, trước đây tôi cũng không tin, nhưng cho đến khi gặp hắn. Một sát thủ, một vật, hai người vốn nên ngươi chết ta sống. Lúc này lại giống như bạn bè đã lâu năm không gặp, rảnh rỗi trò chuyện ở chỗ này. Sơ thất dừng bút trong tay lại, ngồi xếp bằng trong hư không, hiếu kỳ nói, vậy cô có thể nói cho tôi biết một chút về hắn không, tôi lại không lấy được tin tức của hắn. Được. Trên mặt lệnh Hồ Lạc Hoa mang ý cười, cực kỳ hài lòng. Ui, cô nương thật xinh đẹp, cô đang muốn kể chuyện xưa sao? Lúc này một giọng nói mang vẻ lưu manh vang lên. Đương nhiên đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là giọng nói này là một nữ nhân. Một nữ tử mặc bộ giáp chỉ có vài miếng che khuất bộ phận quan trọng, lộ ra nửa cái mông, ăn mặc cực kỳ hở hang đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nữ tử khiên một trường thương màu đen, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hơn nửa điều quỷ dị là trên đầu thương dùng một sợi dây màu đỏ treo một cái đầu lâu màu đen. Khi nữ tử đi tới, đầu lâu màu đen phát ra tiếng cười khanh khách. Làm cho người ta tê cả da đầu Khuôn mặt nữ tử quyến rũ là vẻ cà lơ phất phơ Tóc dài màu đỏ như biểu cảm nhiệt tình như lửa trên mặt cô ta ta Nữ tử lắc lư đi tới bên cạnh lệnh hồ lạc hoa Lau hàng rượu bên mép Ngữ xuất kinh nhân nói Con gái, tôi có thể liếm chân cô không? Biến thái Sơ thất có chút tức giận nói thầm Hoa tuyết lục sắc đang rơi xung quanh Cũng theo tâm tình dao động của sơ thất mà trở nên có chút hung hăng Lệnh hồ lạc hoa nhất đôi chân hoàng mỹ của mình lên nhìn, nhìn chầm chầm mắt cá chân trắng nõn mượt mà, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, thân thể tôi chỉ có thể để hắn chạm. keo kiệt. Nữ tử đi đến bên cạnh lệnh hồ lạc hoa, tôi nghe kể chuyện xưa một chút cũng được chứ. Cạc cạc cạc két. Lúc này đầu lâu mà nữ tử treo trên trường thương màu đen cười quỷ dị. Vợ mày chết rồi, cười mỡ mày à. Nữ tử không nhìn được mắng một câu. Người đàn bà chanh chua. Sơ thất tức giận mở quyển sổ nhỏ. Đừng xem, không cần phiền phức như vậy, tự tôi nói. Nữ tử lưu manh nói rằng, tôi tên là Huyết Dực, đại tổng quản của tu la đại thế giới, ước mơ của tôi là trở thành nữ vương. Còn cái gì cần phải biết không? Huyết Dực chớp mắt to, khiêu khích nhìn sơ thất. Chương 960, nữ nhân điên, hai, sơ thất tức giận khép quyển sổ nhỏ lại, nữ nhân điên, không thể nói lý. Huyết dực cũng không tức giận, cười ha hả nói với lệnh hồ lạc hoa, tôi uống rượu của cô, nghe chuyện xưa của cô, không có ý kiến chứ. Nói xong, huyết dực cầm hồ lô rượu bên cạnh lên đổ một ngùng lớn. Lệnh hồ lạc hoa ngồi xếp bằng trong hư không. Sơ thất và huyết dực ngồi bên cạnh cô ta. Mắt lệnh hồ lạc hoa nhìn về phía xa xôi nhất, dần dần trở nên mơ màng. Lần đầu tiên tình cờ gặp hắn là ở trên chiến trường, thực ra cũng không tính là chiến trường, bởi vì phía bên kia cũng chỉ có một mình hắn giọng lệnh hồ lạc hoa êm tai xa xăm mà bình tĩnh. Giống như cô ta đã tập luyện vô số lần, chỉ còn chờ kể câu chuyện này cho người khác nghe. Nghe đến cuối cùng, sơ thất đã khóc lên. Làm như vậy có đáng giá không? Buông tha tất cả. Nhận hết khinh thường của tộc nhân, có thể căn bản hắn không thích ngươi thì sao? Sơ thất nghẹn ngào hỏi. Huyết dực lại nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, loài chuyện này nào có cái gì đáng giá hay không, kỳ thực cô nên mạnh mẽ hơn nữa. Huyết dực lắc lắc trường thương trên bả vai mình. Đầu lâu kia không ngừng lắc lư, phát ra tiếng cười quái gì kỳ lạ. Cô có thể học tôi một ít, người kia không thích tôi. Tôi treo ngược hắn lên rồi đánh chết. Chết sống cũng giống nhau, ngược lại cứ mang theo trên người là được. Huyết dực đứng lên, quay đầu chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với đầu lâu. Anh nói phải không? Chồng ơi! Đầu lâu lắc lư, lại phát ra tiếng cười quái dị. Chết rồi thì chỉ biết cười. Huyết dực cười duyên đá lông nheo. Đi, đi! Huyết dực đứng lên, bên người dập dần ra sóng gận màu đỏ. Huyết khí ngập trời cùng trào mảnh liệt. Một bóng ảnh quái vật cao tới ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng của cô ta ta. Uống rượu của cô, nghe xong chuyện xưa của cô rồi, dù sao cũng phải có chút báp đáp. Huyết dực vừa cười vừa nói, bóng ảnh quái vật sau lưng điên cuồng gầm thét. Hoa tuyết lục sắc rơi xuống xung quanh bị tinh lực khủng bố hòa tan hoàn toàn, từng màn sương mù màu máu như có như không tản ra. Chỉ có thể giúp cô tới đây thôi, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Nếu như bị nha đầu quỷ dị này giết chết thì cũng thật đúng là chết oan uổng rồi, tạm biệt. Huyết dực nói, đi tới phía đại bạo diễm. Sống gần huyết sắc dập dần mà qua, lệnh hồ lạc hoa chỉ cảm thấy thân thể như đột nhiên được nhẹ nhàng hơn không ít. Thật ra lệnh hồ lạc hoa đã sớm biết mình trúng độc. Khi chưa rõ độc tính, lệnh hồ lạc hoa cũng không dám vọng động. Chỉ là không ngờ rằng, loại độc này lại được nữ tử tên là huyết dực giải cho. Lệnh hồ lạc hoa nở nụ cười, cảm ơn. Giọng huyết dịch truyền tới từ xa xa, cô vẫn cần cẩn thận, có thể trốn thì tận lực trốn, coi như cô có là nguy đế cảnh, cũng có thể không ngờ là sẽ bị đầu độc. Lúc này giọng của sơ thất vang lên, xin lỗi, kỳ thực không phải tôi có ý định hạ độc cô. Tôi không khống chế những hoa tuyết màu xanh biết này được, chúng nó vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi, sẽ làm người bên cạnh tôi bất tri bất giác trúng độc. Đột nhiên lệnh hồ lạc hoa hiểu vì sao cô nương tên là sơ thất trước mắt nói không ai thích cô ta. Thì ra là vì nguyên nhân này, đến gần người cô ta sẽ bất tri bất giác mà trúng độc. Tôi sẽ giết chết cô rất nhanh, để cho cô không đau khổ. Giọng sơ thất nghiêm túc tiếp tục nói, cô cũng không nên phản kháng có được hay không. Sơ thất nói rất nghiêm túc, giống như muốn nói ra một chuyện rất trọng đại. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng lắc đầu, tôi còn chưa tìm được hắn. Tôi không thể chết được. Sơ thất mang theo vẻ cầu khẩn nói. Nhưng cô đánh không lại tôi. Cô muốn ra tay thì sẽ chết rất thống khổ. Cuộc đời của cô đã rất khổ đau rồi. Tôi không muốn để cô ngay cả thời điểm chết cũng thống khổ như vậy. Không liên quan gì. Lệnh hồ lạc hoa cười cười, cực kỳ thê mỹ. Cô ta cũng đã sớm cảm thấy chỗ quỷ dị của sơ thất. Lệnh hồ lạc hoa biết ngày hôm nay có thể mình sẽ chết ở chỗ này. Nhìn vào hư không xa xôi. Lệnh hồ lạc hoa có chút thương cảm. Đại đế, đến cùng là ngài đi nơi nào? Tôi tìm ngài thật lâu, thật lâu. Sơ thất mở quyển sổ nhỏ của mình ra, lấy bút lông màu vàng ra, bắt đầu múa bút thành văn. Tôi sẽ nhanh tay, tôi không để cô mang theo chút thống khổ nào mà rời khỏi thế giới này. Rõ ràng là giết người, nhưng giọng của sơ thất lại tràn đầy thương hại. Nếu có một ngày, tôi có thể tình cờ gặp hắn trong lời kể của ngài. Ngài có gì cần tôi truyền đạt không? Sơ thất cúi đầu, vừa nhanh chóng viết, vừa nói. Theo sơ thất càng viết càng nhanh, lệnh hồ lạc hoa chỉ cảm giác được có rất nhiều thứ trong thân thể mình bắt đầu bị tước đoạt. Thứ mất đi trước hết chính là thị giác. Ánh mắt lệnh hồ lạc hoa trở nên mông lung, ánh sao phương xa bắt đầu mở nhạt không rõ. Cuối cùng lại rơi vào bóng tối vĩnh hằng.